các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng gã không chui ra, gã từ từ nằm xuống, duỗi thẳng hai chân và mỉm cười vu vơ. Sở dĩ gã cười là về lúc nãy trong lúc Lam ngủ say, gã đã mò mẫm cởi quần Lam, nhưng cái giải rút thắt nút chặt quá, không tài nào gỡ ra nổi nên gã đành bỏ cuộc. Gã tự hỏi thắt chặt như thế, giờ lúc cần đi tiểu gấp thì làm sao mà cởi được. Trong bóng đêm mờ mờ, chức khoan khoái nằm duỗi thẳng hai chân hai tay, tận hưởng cái giây phút hiếm hoi trong đời. Trong giây lát gã chợt nhận ra một điều là gối chăn của đàn bà có một mùi vị đặc biệt lắm, khác hẳn những cái giường ngủ bộ đội mà gã đã trải qua trong đơn vị. Gã lật úp người, nồng nàn hôn lên cái gối của nàng và cảm thấy ngây ngất như lúc nãy đã hôn trộm trên ngực nàng. Dù rằng cái gối ấy thực ra chỉ là mấy cái bao tải rách bọc lớp vải thô vá chằng chịt mà thôi. Sáng hôm sau thức dậy, quả nhiên chức giữ đúng lời hứa, gã thản nhiên như đêm trước không hề có chuyện gì, vui vẻ chào Lam và chìa tay như thường lệ. Dạo này tống quá, chỉ có tiền cho tôi vay vài chục. Lam không nhịn được cười hỏi lại: "Lần này chú hỏi vay à?" Chức cũng cười hề hề. <cười> "Vay nhưng mà biết đời nào tôi mới trả được chị." Mãi kia tôi lấy vợ chỉ khỏi mừng mà tôi chết ấy, thì chị khỏi phúng điếu. Lam lại đưa cho gã ba chục, gã nhét vào túi, khoác ba lô lên vai và dặn. Chỉ có lên thăm mẹ thì bảo là tôi về thăm nhưng không gặp. Thôi, tôi đi đây. Rút lời gã bước ra cổng, lầm nói vối theo: "Thôi liệu mà lấy vợ đi là vừa rồi đấy nhé." Nàng đứng trông theo cái dáng to cao vạm vỡ của chức và tự hỏi tại sao đêm qua chức đang háo hức như vậy. Mà có thể ngừng lại Không tấn công nàng Lam thường nghe nói Đàn ông khi đã lên cơn Thì rất liều mạng Không thể kìm hãm được Hóa ra nhận xét đấy Không phải lúc nào cũng đúng Đem áp dụng vào trường hợp của trường Nàng thấy cũng gần giống như chức Mỗi khi trường sàm sỡ gỡ gạt Nàng chỉ cần bảo một tiếng Gã lại ngoan ngoãn ngồi yên ngay Như vậy thì nói tóc lại Đàn ông cũng không đáng sợ Như các bà thường bảo nhau Những ngày kế tiếp Trường và Lam đều đều đặn gặp nhau, giữ xiềng cuộc tình cháy tịnh như trong truyện cổ tích, dứt khoát không vượt qua biên giới ẩn định. Cũng có đêm trường ỉ ôi đòi ngủ lại, và Lam Nảy quá phải chấp nhận. Nhưng hai người chỉ nằm suông nói chuyện rồi ngủ. Sáng sớm, gà trong xóm vừa gáy tiếng thứ nhất, Lam đã lôi cổ Trường dậy và đuổi gà về. Nhờ kín đáo như vậy, cả làng không ai biết Bà Vĩ nằm trên giường, mỗi lần có người từ Thịnh An lên đều vồ lấy và khéo léo thăm hỏi về con dâu mà Tịnh chưa nghe thấy tiếng đồn gần xa nào chỉ trích. Ngược lại, thiên hạ phần lớn còn khen Lam hiền thục, mừng cho bà Vĩ có con dâu đạm dàng. Lam cũng hay đi thăm mẹ, mỗi lần có chuyến tiếp tế từ Thịnh An lên đồng cạn, nàng dúi cho tài xế ít tiền để cho phép nàng thắt cổng. Xã Thịnh An sơ tán tức là đồng cả. Sau nửa năm cật lực xây dựng, bây giờ đã có chút hình dạng như một khu kinh tế mới gồm toàn người già và trẻ em. Trường mẫu giáo và phổ thông cấp 1 là chỗ khang trang nhất, có mái tranh, vách đất hẳn hoi. Còn các hộ gia cư thì vẫn tùy tiện, ai dựng được cái gì để chui vào thì tự ý phát huy sáng kiến mà làm lấy. Bà Ví ở chung căn lều với hai bà già cùng lứa tuổi. Gặp Lam bà mừng lắm. Lời khuyên của bà lúc chia tay đã có hiệu quả. Nhìn những món quà dưới quê đưa lên như bánh gai, bánh rộm sôi lạc mối vừng, bà làm ra vẻ rất hững hờ, chỉ ân cần nắm tay Lam và bảo: "Còn cho mẹ cái gì? Mẹ cũng không quý bằng con nghe lời mẹ dặn. Mẹ trên này quạnh quẽ thật, đèn dầu một bóng, ra vào chẳng có ai. Nhưng biết con ở dưới lúc nào cũng một lòng một dạ với mẹ, với thằng Tước." là mẹ vui lắm rồi. Và lần nào nàng cũng lễ phép đáp. Mẹ à, xin mẹ cứ tin ở con. Bà hỏi cho có chuyện. Thế thằng Thước nó có viết thư về không con? Làm đáp. Không mẹ ạ. Nhưng mà hôm nọ chú chức có tạt về, con bảo chú ấy lên thăm mẹ, nhưng mà chắc vội quá lại phải đi ngay. Bà vĩ cay đáng nhận xét. Mẹ thì mẹ cha lo cho thằng chức. Bộ đội phòng không quanh quần ở ngoài này. Có chết cũng nhìn thấy xác chí ngại cái thằng tước nó đi bê thôi. Mỗi lần lên thăm, Lam thường ngủ lại với mẹ chồng một đêm, rồi hôm sau theo xe tải trở lại thịnh ác. Cuộc sống cứ kéo dài như thế đến cả năm và càng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net